Cả ngày hôm nay chạy khắp, điện thoại hết bên từ chiều, giờ sạc xong mới mở nguồn, mới thấy có mấy tin nhắn của anh gửi đến từ khi nào. Tối nay muốn ăn gì? Ở đây có cua mặt trăng khá ngon. Muộn rồi, gió biển lạnh, về nghỉ ngơi sớm đi. Đọc xong tin nhắn cuối, tự nhiên tim tôi nhói lên như bị một thứ gì đó sắc bén ghim vào. Có lẽ vì tôi không trả lời nên anh mới lo lắng đến đây tìm sau đó bắt gặp tôi với anh khoa đang ôm nhau trong trạng thái say rượu nên mới nổi khủng lên và rồi Ai... lòng dạ tôi càng lúc càng cồn cào như lửa đốt vội vàng gõ xuống một tin nhắn định hỏi anh sao rồi nhưng với tính cách của anh thì có lẽ trong lúc đang tức giận thì sẽ không trả lời cho nên sau đó tôi đành lần mò tìm số điện thoại trợ lý của anh danh bạ nội bộ của công ty nhắn sang một tên xin chào tôi là quỳnh chi may sao giờ này anh ta vẫn chưa ngủ rất nhanh đã rép lại vâng chào chị quỳnh chi em là trợ lý của sếp thành chị tìm anh ấy có việc gì không ạ đúng là trợ lý chuyên nghiệp vừa nghe nhạc đã đoán được chương trình luôn lâu rồi không về công ty nên không biết chồng của tôi đào tạo nhân viên ở hàng phong rất tốt siêu tập được toàn nhân tài cả tôi không liên lạc được với anh thành Không biết anh ấy đã về phòng ngủ chưa Em vừa nghe thấy tiếng anh ấy về phòng chị ạ Để em sang gọi anh ấy cho chị nhé Không cần đâu Tôi chỉ hỏi thế thôi Vâng Hôm nay anh Thành uống hơi nhiều Em có khuyên anh ấy về rồi nghỉ ngơi Nhưng chắc là anh ấy đi tìm chị Nên mãi giờ mới về phòng Hai người đã gặp nhau chưa ạ à? à có gặp rồi Tại tôi thấy anh ấy cũng có hơi rượu, Lo anh ấy đi đường về không an toàn thôi Phòng của mấy người bọn em ở khu B Ngay sau phòng chị Cách chưa đến 100m Nên không sao đâu ạ Chị đừng lo Tôi trợn tròn mắt Ban đầu cứ nghĩ Thành ở khách sạn nào đó trên đảo Phú Quý này Không ngờ lại ở ngay sau phòng của tôi Anh ở gần như thế Sao tôi không phát hiện ra nhỉ Tôi muốn hỏi anh ở phòng nào Nhưng lại không muốn người ngoài biết vợ chồng chúng tôi Không mặn nồng như những cặp khác Đành nói dối một cách lãng xẹt. Tôi, tôi quên số phòng của anh ấy rồi Buga lâu số 5 A thẳng luôn từ buga lâu của chị xuống đấy ạ. À. à đúng rồi, cảm ơn cậu nhé. À vâng, không có gì ạ. Anh Thành uống nhiều mà em có hỏi thì anh ấy cũng chỉ bảo không sao, nên chị xuống xem anh ấy thế nào. Tôi biết rồi. Trên đường xuống đó, tôi rẽ qua quầy lễ tân xin một ít bông băng và thuốc khử trùng. Một nửa nhờ nhân viên mang đến phòng của anh Khoa, một nửa thì tay tôi tự cầm xuống buga lâu thành ở. Vì trong lòng vẫn lấn cấn. Không biết chị Uyên có ở chung phòng với anh không Nên lúc xuống đến lâu số 5A Tôi cố tình đứng bên ngoài nghe ngóng một lát Thấy bên trong không có tiếng phổ nữ Mới gõ cửa Gõ một tiếng không có ai đáp Tiếng thứ hai cũng không ai đáp Đến tận tiếng thứ ba Mới có một giọng nói lạnh lùng vọng ra Có việc gì Anh mở cửa ra đi Thành hình như vẫn còn đang khó chịu Nên không trả lời Nhưng anh vẫn mở cửa cho tôi Lúc bước vào phòng Tôi mới thấy người ngợp anh vẫn y nguyên như lúc nãy Áo sơ mi nhàu nhĩ Dính máu chưa chịu thay Một bên gương mặt bầm tím sưng vù Trông thảm không chịu được Tôi xót anh nhưng không muốn làm lành ngay Chỉ bảo Nãy giờ anh làm gì chưa Mà chưa đi tắm Em quản cả việc đi tắm của tôi nữa à Xong rồi Đúng là đang giận thật Chẳng lẽ tôi lại chấp người đang bị thương Nên đành nhịn xuống cho xong Tôi thở dài một tiếng Cầm đống bông băng đi lại ngồi cạnh anh rồi nói Quay lại đây em lau vết thương cho nào Không cần Mặt mày sưng húp lên rồi còn không cần cái gì Quay lại đây em xem nào Không Em bảo anh quay lại đây Chắc là vì tối nay tôi uống rượu Nên gan to hơn mọi lần Bà nãy không những dám mắng Mà giờ còn ra lệnh cho cả anh May sao hôm nay Chồng tôi cũng đặc biệt nghe lời Anh cầu có một lúc rồi cũng chịu quay đầu lại Để yên cho tôi xử lý vết thương Mặt anh chỗ tím chỗ sưng Khóe miệng bị rách một mảng to tướng Máu đã đông đặc cả lại Lúc tôi đổ thuốc sát trùng Chắc sẽ xót điên lên được Thế mà anh vẫn chẳng nói gì Sau cùng tôi vẫn là người không chịu nổi Nên phải mở miệng trước Có đau không Thành không đáp Mặt mày hậm hực quay đi chỗ khác Tôi thì kiên nhẫn có thừa Nên lẩm bẩm. Về sau đừng đánh nhau thế này nữa có chuyện gì thì từ từ nói mặt anh sưng vụ thế này mai đi gặp người khác kiểu gì lớn rồi có phải con nít như ngày xưa nữa đâu mà hơi tí là đánh nhau hơi tí lúc này anh mới lạnh lùng quay lại nhìn tôi em biết trước đây cậu ta nổi tiếng thay bạn gái như thay áo không đám cậu ấm nhà giàu chẳng có đứa nào tử tế cả trước kia tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi em biết biết cậu ta định lợi dụng em say để làm mấy cái chuyện vớ vẩn. Từ bao giờ, em thiếu trách nhiệm với bản thân như vậy? Nếu tôi không đến, thì em định thế nào? Nói đến đây, bỗng dưng ai lại nhớ ra chuyện gì đó, nên ánh mắt mất trượt biến sắc. Sắc bén đến mức tôi có cảm giác nổi da gà. À, phải rồi, tôi quên mất. Em cũng thích người ta, nên mới không phản đối. Tại tôi đến không đúng lúc, phá đám chuyện vui của em. Sao mà cái giọng điệu này Nghe chua hơn hẳn bình thường thế nhỉ Tôi nghĩ chắc là anh uống nhiều rượu Nên đầu óc cũng không tỉnh táo y như tôi Có điều tôi hiểu Anh luôn bảo vệ tôi Như trách nhiệm và thói quen Anh biết tình sử không mấy tốt đẹp của anh Khoa Nên mới lo lắng cho tôi Sau cùng tôi không nỡ trách anh nữa Chỉ sót anh thôi Mà anh thì đang giận Càng nói đến vấn đề này Thì sẽ càng cãi nhau Nên tôi đành lảng sang chuyện khác Sao anh vào phố quý Mà không nói với em Để làm gì Không để làm gì cả Đó là tôn trọng Giống như em trước khi đến đây Em sẽ nói với anh Dù chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Nhưng em và anh sống cùng nhà Đi đâu cũng nên nói cho đối phương biết Anh lặng lặng quay đi vẻ mặt càng lúc càng lạnh lùng Tôi cứ nghĩ anh sẽ không thèm trả lời Nhưng cuối cùng thành lại hạ giọng Tôi có nói rồi Tại em không nghe thôi. Anh nói lúc nào cơ? Trước hôm em vào đây hai ngày. Đầu óc tôi lục đục nhớ lại đêm ấy. Hình như lúc đó có nghe loáng thoáng tiếng Thành nói gì đó. Nhưng mà tôi buồn ngủ quá nên không để ý. Chỉ ấm ấm ừ ừ. Ai mà ngờ anh lại nói việc quan trọng thế. Trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mơ không biết. Tôi hơi xấu hổ nên ấp úng vài giây. Sau đó mới hắng giọng đáp. Ờ thế tại... Chắc em không nghe nên không để ý. Mà em lau vết thương xong rồi. Giờ anh đi tắm đi. Quần áo đầy máu với cả nhầu nhĩ rồi đấy. Tắm đi rồi đi ngủ. Ừ. Em cũng về ngủ đi. Vâng. Em dọn bông băng bẩn xong rồi em về. Trong lúc tôi dọn dẹp lại đống bông băng. Thì Thành cũng lấy quần áo đi tắm. Nhưng vừa bước đến cửa. Hình như anh lại nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu nhìn tôi. Quỳnh Chi. Vâng. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Anh cười rất nhẹ, cũng rất nhạt. Trong ánh mắt phẳng vất một nỗi yêu phiền và tịch mịch mà tôi không thể nào hiểu nổi. Lúc mới kết hôn, đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương. Nhưng tôi vi phạm rồi. Về sau tôi sẽ chú ý. Tôi đảm bảo với em sẽ không có lần thứ hai đâu. Không phải. Được rồi, em về ngủ đi. Nói rồi, anh mỏi mệt đi thẳng vào trong phòng tắm. Khi tiếng nước chảy từ trong đó vang lên, tôi vẫn ngồi đần ra, chẳng biết phải nói thế nào mới đúng. Thực sự nghĩ lại tôi cũng thấy mình sai, rõ ràng Hằng phong mới là công ty của gia đình tôi. Nhưng hôm nay tôi lại bị bảo vệ kiến vũ mà đối đầu với anh. Không những để anh chờ đợi cả buổi tối, mà còn để anh trông thấy người đàn ông khác ôm mình. Dù chúng tôi chỉ cưới nhau vì bị người lớn ép buộc, Dù chỉ có tôi thầm lặng yêu anh Nhưng trong thời gian hôn nhân Cũng không nên để chồng thấy mình Những cảnh tượng như vậy Đúng không? Đến cả anh và chị Uyên Mà còn chưa bao giờ tỏ ra thân mật trước mặt tôi cơ mà Nghĩ đến đây Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng Nhớ lại ánh mắt nặng chiếu yêu tư Và gương mặt tím bầm của anh Thì tự nhiên lại thấy thương thương Không nỡ ra về Thế nên sau đó tôi vẫn lì mặt ở lại phòng Pha một cốc trà ấm ngồi đợi anh Thấy trên bàn có một chai nước gì đó Tôi đang khát Tưởng là nước khoáng Nên cầm lên tu một hơi dài Đến tận nửa chai mới biết Đó là rượu Rượu Nãy giờ cái ông này về phòng không đi tắm Hóa ra là ngồi uống rượu à Rượu cũ trộn rượu mới Lúc này bắt đầu mới ngấm Nên tôi chỉ ngồi thêm được đúng 5 phút Là lăn ra ngủ Một lúc sau tôi lại được ai đó bế lên Rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường, chăn để mát lạnh. Thời tiết buổi đêm ở đảo Phú Quý cũng rất lạnh. Đầu óc tôi mê mê tỉnh tỉnh nên không kiểm soát được. Cảm nhận thấy một cơ thể ấm nóng nằm ngay gần mình nên mới quay sang, ôm chặt lấy anh. Tôi gối đầu lên ngực anh lẩm bẩm. Không phải em khó chịu vì anh can thiệp vào chuyện của em. Chỉ tại em không thích anh bị thương thôi. Ừ, ngủ đi. Anh ôm em đi men rượu nồng như ngấm vào cốt tùy tan chảy trong trái tim mùi thơm sữa tắm trên da thịt anh trộn với rượu khiến tâm trí tôi lâng lâng cứ cọ đi cọ lại trên người anh như con chó con tôi ấm ức bảo lâu rồi anh chẳng ôm em gì cả quỳnh chi em lớn rồi kệ lớn rồi nhưng vẫn nhỏ hơn anh mà anh ôm em đi ôm em đi mà có một tiếng thở dài Rất khẽ vàng bên tai tôi Chờ đợi thêm một lúc Cuối cùng cũng thấy một vòng tay ấm nóng Nhẹ nhàng đặt bên eo tôi Sau đó ôm chặt lấy tôi Tôi vô cùng hài lòng Cười tủm ta tủm tỉm Đấy thế này mới giống ngày xưa này Ngày nhỏ em thích anh ôm em cực nhá Nhưng mà anh chẳng chịu ôm Bây giờ lớn rồi Thì anh lại càng không ôm Anh chỉ ôm thư ký của anh thôi Nói vơ vẩn Mọi người á toàn bảo thế mà Quỳnh Chi Có nhiều chuyện em không hiểu Tôi cũng chưa thể giải thích được Nhưng mà Nửa về sau anh nói rất khẽ Mà tôi thì say quá Không thể nghe nổi Chỉ chép miệng rồi giúp thật sâu vào trong lòng anh Sau nhiều năm Dù thần chí mơ hồ Nhưng tôi vẫn nhận ra vòng tay của anh Vẫn vững chãi như thế Dịu dàng và đáng tin cậy như thế Người đàn ông này Mãi mãi chiếm một vị trí trong tim tôi Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành Không một ai Và vĩnh viễn không có ai thay thế được Tôi bắt đầu tham lam Cảm thấy chỉ ôm thế này thôi Vẫn không đủ Nên lúc sau lại bảo Có thể thơm em một cái không Lần này Thành im lặng một lúc rất lâu Lâu đến nỗi rượu trong máu tôi ngấm càng sâu Sắp ngủ quên rồi thì anh mới đáp Tôi chiều em quá rồi nên em hư có đúng không em ngoan mà anh xem nhá, việc gì em cũng nghe lời anh đấy thôi hôm nay em không nghe lời em uống rượu lại còn say nữa tôi chu môi phụng phịu kháng nghị em đến làm lành rồi mà lại một tiếng thở dài nữa tôi cảm nhận được lồng ngực anh chậm chạp cứng lại tựa như tâm trạng đang bị một thứ gì đó đè nặng mà không thể nào trút ra được nhưng anh lại không nói được gì cả Cũng chẳng hề mắng tôi càn quấy Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh Thì việc không trả lời này Cũng đồng nghĩa với việc sẽ không chiều theo ý tôi Thế nhưng không ngờ một lát sau Lại có một thứ gì đó rất mềm Và rất ấm Nhẹ nhàng rơi trên tóc tôi Giọng anh khàn khàn Được rồi, ngủ đi thôi Thật là thích Tôi nhắm mắt, mỉm cười đầy mãn nguyện lẩm bẩm nhắc lại một lần nữa Một cái nữa, được không? Quỳnh chi ngủ đi một cái nữa thôi rồi em ngủ anh không thơm là em không ngủ đâu thế nên anh muốn em ngủ thì thơm em đi chắc là vì anh hiểu rõ tính tôi biết trong lúc tôi vừa say vừa mề nhau thế này nếu không chiều tôi thì sẽ nhất định không chịu thế nên mới lặng lẽ cúi đầu một lần nữa cùng lúc này tôi cũng chợt nhớ ra một chuyện muốn bảo anh thơm vào chán ấy nhá nhưng một người cúi xuống một người ngước lên còn chưa kịp hé miệng Thì môi tôi đã chạm vào môi anh Một luồng điện chợt xẹt qua toàn thân Lúc ấy tôi không hề cảm thấy xấu hổ Mà ngược lại còn rất thích thú Trong lúc Thành cứng đơ như tượng đá Thì tôi lại hài lòng liếm liếm môi Cười toe toét. Ngọt thế Anh mới ăn vụng đường của ông nội à Trong đêm tối Tôi cảm nhận được có một ánh mắt rực lửa nhìn tôi Nhưng Thành chỉ nhìn vài giây Rồi ngay lập tức quay đi Lần đầu tiên tôi thấy anh bối rối đến mức nói lắp Ờ, khờ không Muộn rồi, em chào xuống ngủ đi Anh ăn vụng đường của ông nội Chỉ có ăn đường thì môi mới ngọt như thế thôi Anh quay lại đây Để em nếm thử xem có đúng không Quỳnh Chi, nghe lời Nằm xuống ngủ đi Không nghe, anh ăn vụng đường Sao không cho em ăn cùng Anh phải chia cho em với chứ Anh xấu tính, ăn đường một mình Ngủ đi, ngày mai mua cho em cả một hũ đường sau Được không Quỳnh Chi, ngủ đi. Không, em muốn ăn bây giờ, anh quay lại đây. Đúng là uống hai lần rượu có khác. Tôi cản quấy không chịu nổi, cứ túm lấy mặt anh rồi kéo anh quay lại. Mỗi tội lần này, anh nhất định không chiều theo ý tôi. Còn tôi thì không được đáp ứng, nên càng gồng sức kéo. Nhưng chắc vì tôi thô lỗ quá, nên động phải vết thương của anh. Nghe thành khẽ rên một tiếng, tôi mới khựng lại, chớp chớp mắt nhìn anh. Em làm anh đau à? Ừ, đau, em đừng kéo nữa Nằm xuống, ngủ đi Không, anh phải tự giác quay lại đây Ngoan, quay lại đây cho em thơm Rồi em cho kẹo nào Không, sao anh gan lì thế nhở Tôi vừa cằn nhằn Vừa lấy tay xoa loạn xạ môi anh Vốn dĩ muốn làm anh đỡ đau Nhưng hình như càng xoa Thì mặt thành càng tái Rút cuộc anh bất đắc sĩ Phải quay lại nhìn tôi Quỳnh chi, được rồi, hết đau rồi Thật không? Thật Tôi cười hì hì, sau đó nhân lúc anh không để ý, thì đột ngột cúi xuống thơm chụt một cái vào môi anh, còn tranh thủ lẻ lưỡi ra liếm liếm mấy cái. Hệt như một con chuột nhỏ, ăn vụng được viên đường vậy, cảm thấy thỏa mãn và sung sướng chưa từng có. Người đàn ông kia thì đơ ra mấy giây, rồi đầu đẫn nhìn tôi, ngọn lửa trong mắt càng lúc càng cháy lớn, thậm chí lan ra cả đôi tay, da thịt chạm da thịt nóng rực anh khàn khàn nói với tôi một câu quỳnh chi đừng thử tách sức chịu đựng của tôi môi anh á ngọt ơi là ngọt tôi không bận tâm đến thái độ đã bắt đầu thay đổi của anh vẫn nham nhở nói anh mau cúi xuống đây cho em ăn nữa em sẽ làm nhẹ thôi không làm anh đau đâu em làm bảo đấy anh cúi xuống đây anh cúi xuống đây để em thơm nào không được sao lại không được em say lắm rồi Em không biết em đang làm gì đâu Thực ra tôi chẳng biết mình đang làm gì cả Chỉ thấy ngứa ngáy muốn hôn anh Muốn chạm đến bờ môi ngọt ngào kia mà thôi Thế nhưng vì sợ anh không cho Nên tôi vẫn gật đầu lia lịa. Biết, biết mà Biết sao còn muốn làm Biết mới muốn làm chứ Tôi đưa tay sờ soạn Trên gương mặt thân quen của anh Chù môi kháng nghị. Anh đang là chồng em còn gì Anh là chồng em, sao không cho em thơm Sao anh không chiều em Nếu tôi chiều theo ý em Ngày mai ngủ dậy Cả tôi và em sẽ phải hối hận Thế nên Quỳnh Chi Khi tôi còn kiểm soát được Thì em nằm xuống ngủ đi Nghe lời tôi ôm em ngủ Em ngủ thì mà anh có cho em ăn đường không Có Tôi gật gật đầu ra vẻ đã hiểu Thế nhưng đôi bàn tay Lại bắt đầu rời từ mặt anh xuống cổ Sau đó lần mò Chạm đến vùng cơ ngực rắn chắc của anh Bây giờ dưới bàn tay Là một làn da màu đồng nóng hồi Cơ bắp đàn hồi Sờ vào cảm thấy rất có lực Rất mạnh mẽ Rút cuộc vẫn là tôi không nhịn nổi Định sờ tiếp xuống dưới Thì Thành đã bắt lấy tay tôi Trước khi anh kịp mở miệng Tôi đã ngước lên nhìn anh đầy mong đợi Đằng nào ngày mai cũng được ăn Hay là để em ăn trước một hôm được không Có một tiếng hít vào thật dài Vang lên bên tai tôi Chẳng biết là cực lực đè nén thứ gì hoặc có thứ gì đó đã đứt tung ra chỉ biết khoảnh khắc tiếp theo một cơ thể nặng trĩu đột nhiên đè nặng lên thân thể tôi giọng anh khàn khàn nghiêm khắc và nóng hổi em là cái đồ lì lợm nói không chịu nghe lời bây giờ mà anh mới biết có muộn quá không biết từ rất lâu rồi anh cúi xuống nhìn tôi đôi mắt sâu như biển giây phút này nhuốm đầy ham muốn nhưng không quản nổi tôi phì cười Tiếp theo không đợi anh nói thêm, đã kéo cổ anh xuống, ép anh phải chạm đến môi tôi. Lần này thành không cự tuyệt, cũng không tránh đi, mà chỉ yên lặng để tôi càn quấy. Còn tôi, thấy anh không đẩy ra thì càng lúc càng được nước lấn tới. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp cánh môi, nhưng sau đó thì lại như một đứa trẻ ăn mãi không đủ no, cứ thế hôn mãi, hôn mãi. giày vỏ môi anh không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn lặng yên không đáp trả. Tôi cứ nghĩ với tính cách của anh Thì sẽ im lặng chịu đựng Đến khi tôi chán thì thôi Nhưng rất tiếc Trong chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ biết chán Tôi ôm lấy khuôn mặt anh Rồi hôn từng ngũ quan trẻ đẹp trên đó Từ mắt, mũi, miệng Cả vết thương của anh Rồi lại quay về môi anh Có lẽ vào khoảnh khắc Đêm xuân ngàn vàng ấy Thứ tôi say không chỉ là diệu Mà là người đàn ông này Một người vốn dĩ là của tôi Nhưng lại không thuộc về tôi Một người không tiếc cho tôi Sự trở che và dịu dàng Nhưng Lại không yêu tôi Nhưng chẳng sao cả Giữa một nơi rộng lớn chỉ có hai chúng tôi thế này Cứ cháy hết mình đi Rồi mặc kệ tương lai ra sao thì ra Có phải không Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy Thì mặt trời đã cao quá đầu người Toàn thân như bị ai dần một trận Thẻ nhúc nhích một cái là đau đến mức rên không thành tiếng. Có điều thứ khủng hoảng nhất không phải là thân thể đau nhất mà là bên cạnh tôi có một người đàn ông đang ngủ say. Còn tôi thì treo trên người anh như gấu qua la ôm thân cây mà còn trong trạng thái không mặc quần áo. Ôi mẹ ơi, tôi đã làm chuyện khủng điên gì thế này? Đầu óc rỗng tách của tôi lúc ấy mới bắt đầu lục đục vận hành. Cố nhớ lại mọi thứ đêm qua. Nhưng có chi tiết thì mang má nghĩ được, có chi tiết thì không. Tuy nhiên, thứ mà tôi nhớ rõ ràng nhất là việc tôi đã luôn miệng đòi ăn đường từ môi anh, còn đòi anh phải chiều chuộng tôi. Nghĩ đến đó chỉ muốn đâm đầu vào gối để chết luôn đi cho xong. Mỗi tội sẽ chẳng có ai ngủ với đàn ông xong rồi ân hận mà chết cả. Thế nên để đỡ nhục mặt khi anh tỉnh giấc, tôi đành giò dẫm bỏ xuống giường tìm cách bỏ trốn. Nhưng mà tính tôi hậu đậu, vừa mới thò đầu lên, đã đụng cốp một cái vào thành giường. Thành bị đánh thức nên giật mình mở mắt, thấy tôi ôm đầu mễ khé nhíu mày. Sao thế? À, không, không, không sao. Tôi luống cuống kéo chăn lên che ngực mình, mặt đỏ như gấc ngấp úng nói: "Anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem công ty em đã về chưa. Sáng nay sếp em gọi điện đến, tôi nghe giúp em rồi." "Hả?" Sắc mặt Thành vô cùng bình thản, hoặc là xưa nay Anh gặp bất cứ chuyện gì Cũng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thế Anh lặng lặng rời mắt đi chỗ khác Điểm nhiên nói Cậu ta hỏi Em có muốn ra biển ngắm bình minh không đấy Tôi nói em đang không tiện Khi nào em ngủ dậy thì sẽ gọi lại sau Đây đâu phải câu trả lời bình thường Đây là đang ngầm nói với anh Khoa Là tối qua Chúng tôi ở cùng nhau đấy chứ Mặc dù nếu tôi nghe điện thoại Thì tôi sẽ chối bay chối biến Nhưng thôi Thành nói như vậy cũng tốt Biết đâu anh Khoa sẽ hiểu Và từ bỏ hy vọng đối với một người như tôi Thế nên tôi không trách anh Chỉ ảo não nói Vâng, em biết rồi Sao thế? Trả lời như thế em không vui à? À không Anh Khoa biết em với anh là vợ chồng mà Vợ chồng mà ở chung với nhau á Thì có gì mà ngạc nhiên đâu Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười Sau đó thì nhấp nha nhấp nhổm Không ngồi yên được Lúc nãy ở trên giường Chỉ có một chiếc chăn Tôi quấn nó trèo xuống giường Thì anh sẽ trong trạng thái nút toàn phần Mà tôi thì lại không nỡ Để anh phải chịu cảnh xấu hổ như thế Nên đắn đo mãi mới dám nói Anh nhắm mắt một tí đi Để làm gì Em mặc lại quần áo À ha Anh hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác Cũng nhân cơ hội này Tôi vội vã vơ quần áo mặc vào người Thực sự thức dậy trong hoàn cảnh thế này Rất ngại Cũng chẳng biết phải đối diện với anh ra sao Nhưng càng tỏ ra lúng túng Thì đôi bên lại càng khó xử Nên đành giả vờ mặt dày Như không có gì cả Sáng nay công ty em còn phải họp Để bàn một số việc Về cái lô đất mới đấu giá nữa Thôi em về phòng trước đây Anh cứ ngủ thêm đi nhé Quỳnh Chi Thành định nói gì đó Nhưng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa Giọng của chị Uyên vọng vào Anh ơi anh đã ngủ dậy chưa Em mang đồ ăn sáng cho anh Nghe tiếng chị ấy Trái tim nóng hổi của tôi Ngay lập tức ngồi đi tức thì Cảm giác như vừa bị tát một cái Tỉnh mộng luôn vậy Mặc dù tôi không cao thượng đến mức ân ái với anh xong Còn muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác Nhưng tôi hiểu Trong chuyện đêm qua Chính tôi mới là người sai Là tôi ép anh Thế nên nếu để chị Uyên vào đây bây giờ Sẽ khiến anh rất khó xử Cuối cùng tôi đành đè thấp giọng rồi nói Anh đừng lên tiếng lần này kiến vũ và hằng phong là đối thủ để người khác biết tối qua em với anh ở cùng nhau họ sẽ đồn đại không hay theo em thì còn có thể đồn đại không hay được thế nào nữa nhân viên của kiến vũ đi cửa sau với tổng giám đốc hằng phong để giành được lô đất xxx không sao em có thể nói chúng ta là vợ chồng lại càng không ổn tôi mỉm cười lúc đó người ta sẽ nói em là nội gián ở kiến vũ với cả đằng nào vài tháng nữa mình cũng ly hôn Thả để mọi người không biết mình kết hôn Còn hơn biết rồi lại phải biết thêm chuyện ly hôn Nghe xong câu này Bỗng dưng lại trông thấy một tia âm u lạnh lẽo Chưa từng có trong đáy mắt anh Còn phản phất cả một chút phẫn nộ và thất vọng Cuối cùng Thành không lên tiếng Mà chỉ im lặng nhìn tôi thật lâu Thật lâu Nhìn đến khi chị Uyên chờ đợi không được Và rời đi rồi Anh mới lặng lặng quay đi chỗ khác Tôi không dám nán lại thêm Sợ lại bị người ta nhìn thấy Với cả cũng không chịu nổi ánh mắt của anh Nên chỉ bảo Em về phòng đây Đợi một lát tôi đưa em về Không cần đâu Em đi một mình cũng được ấy mà Với cả giờ này nhiều người đi ngoài hành lang lắm Để họ thấy em với anh đi ra cùng nhau Thì phiền phức chết Anh cứ ngủ đi Lúc nào em ra sân bay sẽ nhắn tin cho anh Nói xong Tôi không đợi anh trả lời Đã nhanh chân chuồn mất May sao lúc đi ra khỏi phòng anh Ngoài hành lang không có ai, thẳng một mạch về bô lâu của mình cũng không bị người nào bắt gặp. Mỗi tội tinh thần tôi oải quá nên không còn tâm trạng để tìm các chị hay gặp anh Khoa để hỏi xem mặt mũi sao rồi. Chỉ nằm bật xuống giường, cả người đừng ngắt như một con cá chết, không muốn cục cửa gì nữa. Tôi chẳng có cuộc họp nào cả, định đánh thêm một giấc cho đỡ oải Nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì các chị đã đến phòng lôi dậy. Dục tôi đi ăn trưa rồi còn quay về Hà Nội Lúc này tôi đã thay Một bộ quần áo sạch sẽ, tử tế rồi Nhưng vẫn không thoát được Đôi mắt tinh như cú vọ của mấy bà chị Một chị dí sát mắt Vào cổ tôi, tra khảo À, tối qua làm gì Mà hôm nay cổ có hít kỳ thế này Khai mau Tao là tao thấy mặt mày nhợt nhạt Tinh thần thì uể oải, Cổ lại có hít kỳ Chẳng đêm qua đánh vật với anh nào Đúng không? tôi giật mình vội vàng chối bay chối biến làm gì có ở đây nhiều mũi mũi đốt em cả đêm nên có ngủ được đâu hịch kỳ cái khỉ gì mũi đốt đấy thật không tao nghi lắm nhé mũi làm gì mà đốt đỏ lừ ở cổ như thế đêm qua mày đi đâu thì có thật mà đầu óc chị có thể trong sáng một tí được không em vào đây đã kịp quen ai đâu mà lừa rơi được người ta với cả tối qua em say về cùng các chị còn gì cũng may Các bà chị hôm qua say cả Không ai nghe được tiếng ầm mỹ của đêm qua Nên mới không phát hiện ra tôi nói dối Các chị ấy chỉ đe dọa Bảo tôi cứ liệu đấy Rồi kéo tay tôi đi ăn Lúc ra tới phòng ăn Thì tình cờ lại gặp người của hằng phong Cũng đang ở đó Tôi để ý trong đám người ấy không có thành Chỉ có chị Uyên khi đi ngang qua Mới mỉm cười chào tôi Chúc mừng kiến vũ đã giành được lâu đất đó nhé Hôm qua chị định chúc mừng rồi Nhưng mà không gặp được em Giờ chúc mừng có hơi muộn không nhỉ À vâng không sao Cảm ơn chị Mà tối qua em mất ngủ hay sao Mà mặt mũi nhợt nhạt thế kia Hay là vào đây khí hậu không quen nên ốm rồi à, chắc thế chị ạ Không quen khí hậu nên hơi mệt Nhưng chắc tí lên máy bay Ngủ một giấc là khỏe ấy mà Ngủ làm sao mà khỏe được Tí nữa còn đi tàu cao tốc Rồi hai lượt máy bay về nữa đấy Không có sức khỏe là ốm ngay Chị có mang sẵn một ít thuốc bổ đây Em cầm lấy uống đi cho đỡ mệt Nói rồi, chị ấy mở túi sách ra lấy cho tôi mấy viên thuốc gì đó không có nhãn, chỉ đựng trong túi ly lông. Thực ra tôi không ưa bà này nên không thích nhận đồ gì cả. Nhưng trước mặt mọi người từ chối cũng hơi ngại nên tôi đành mỉm cười. Vâng, em cảm ơn chị. Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo này á nhìn em gầy lắm đấy. Vâng. Sau khi bà ấy đi rồi tôi cũng nhét luôn đống thuốc đó vào trong túi. Đằng nào cũng không có ý định uống nên lúc trả phòng Tôi mới để nó ở lại Bù Gà Lầu. Lúc đoàn của tôi lên tàu trở về đất liền Thì tôi mới gặp anh Khoa Hình như hôm nay mặt mũi sưng Nên anh không ra ăn trưa Bây giờ cũng bịt khẩu trang Và đeo kính kín mít Chồng tôi đánh anh ấy Cũng có một phần trách nhiệm của tôi Cho nên đợi khi không có người Tôi mới mang cho anh Khoa một phần bánh mì Và một cốc nước ép Anh sao rồi Anh Khoa đang ngồi trầm ngâm ngắm mặt biển Nghe thế mới quay đầu lại Hơi lúng túng Ờ, anh không sao Hôm qua nhân viên ở resort Có mang bông băng đến cho anh rồi Cảm ơn em Cảm ơn gì mà cảm ơn Lỗi của em mà Tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn khẽ thở dài Chắc mấy ngày nữa mới hết sưng được Anh chịu khó nhé Buổi trưa anh không ăn gì Chắc đói rồi đúng không Không sao đâu, không phải lỗi của em mà Giọng anh khoa khàn đặc Lại không rõ tiếng Chắc là vì miệng vẫn còn đau Nên mới thế Anh ấy dương đôi mắt qua lớp kính nhìn tôi đắn đo hồi lâu mới nói Quỳnh Chi Em chắc chắn muốn sống một cuộc đời như thế không? Ở bên một người chồng không chung thủy sẽ phải đau khổ rất nhiều Không sao đâu Tôi mỉm cười Em không hy vọng anh ấy đáp lại tình cảm của em Thế nên anh ấy có chung thủy hay không ấy cũng chẳng sao cả Đối với em thế này là đủ rồi Em không sao đâu, anh đừng lo Quỳnh Chi Anh không muốn nhìn em thế này Anh muốn em ngày ngày được vui vẻ Em là một cô gái tốt Em xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn Anh Khoa Gió trên tàu cao tốc rất mạnh làm mái tóc của cả hai chúng tôi tung bay Sau chuyến đi đảo phố quốc lần này Chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ phải đổi thay Nhưng tâm niệm của tôi thì mãi mãi Không muốn đánh mất đi Những mối quan hệ quý giá này Anh còn nhớ Em nói muốn tăng lương gấp 3 Sau khi đấu giá thành công không Ừ anh nhớ Thật ra ban đầu, mục đích của em không phải là tăng lương gấp ba Em chỉ muốn dốc hết sức mình để kiến Vũ có thể giành được lâu đất ấy. Có nền tảng thì sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sau này. Với cả em cũng muốn trước khi rời đi, mình có thể làm được một điều gì đó, coi như đã cống hiến toàn bộ tâm huyết và sức lực mình cho công ty. Quỳnh Chi, em định rời khỏi công ty à? Nếu là vì anh thì... Không, không phải vì anh. từ xua tay. Em là người của Hàng Phong, mà Hàng Phong cũng là công ty của gia đình em. Sớm muộn gì em cũng sẽ phải quay về đó thôi. Anh Khoa, về sau chắc sẽ không được làm việc cùng nhau thường xuyên nữa, nhưng mình vẫn sẽ là bạn như thế này, được không? Tôi nói những lời này một cách rất nghiêm túc và chân thành. Tôi muốn anh ấy hiểu tôi thực sự rất coi trọng mối quan hệ bạn bè này. Dù anh ấy có thích tôi hay không, hay là tôi rời khỏi công ty, tôi cũng không muốn mất đi. Anh Khoa nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận rằng tôi vẫn chưa muốn rút chân ra khỏi chiếc vỏ ốc kia, cho nên đành thở dài một tiếng. Ừ, em muốn làm bạn bè thì bạn bè, nhưng Quỳnh Chi này, anh sẽ không từ bỏ đâu. Dù cách một lớp mắt kính, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự kiên định thoát ra từ anh Khoa. Anh ấy nói, anh sẽ chở em, nếu một ngày nào đó em định chịu rời khỏi cuộc hôn nhân ấy thì anh sẽ không rút lui như bây giờ đâu. Anh sẽ theo đuổi đến cùng mới thôi. Tôi mỉm cười. Cảm ơn anh. Được rồi, anh ăn bánh đi, để lâu quá nguội hết cả rồi. Em ăn cùng không? Ăn vài miếng cho vui nhé. Vâng, được ạ. Về đến đất liền, chúng tôi lại phải lên máy bay một lượt nữa để trở về Hà Nội. Trước lúc khởi hành, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Thành một tin. Em lên đến máy bay rồi. Anh đã chuẩn bị lên tàu về chưa Tôi đang ở trên tàu Vâng, thế chắc em về trước anh rồi Anh đi đường cẩn thận nhé Còn chưa kịp chờ anh nhắn tin lại Thì máy bay đã chuẩn bị cất cánh Tôi phải tắt nguồn điện thoại Còn cất vào trong túi Bởi vì còn hơi rượu hôm qua Nên tôi mệt Tranh thủ lúc bay về Hà Nội Ngủ thêm một giấc nữa Đến khi tỉnh dậy Thì máy bay vẫn chưa hạ cánh Nghe nói Hà Nội đang mưa to Thời tiết rất xấu nên máy bay phải bay vòng đi vòng lại trên bầu trời, chưa hạ cánh được. Bọn tôi chờ dài cổ đến gần một tiếng nữa, thì cuối cùng mới đáp được xuống dân bay. Nhưng giờ ấy, các hàng quán bán đồ quà tặng ở trong nhà ga đã đóng cửa rồi, không mua được gì mang về cả. Mấy hôm vào phú quý bận tối mắt tối mũi, lại mệt nên tôi chưa mua được quà mang về cho nhà chồng. Giờ đi tay không về cũng ngại, thế nên trên đường về tôi mới ghé qua siêu thị. Mô tạm một ít bánh kẹo. Thôi thì có quà còn hơn không. Mỗi tội lúc tôi chuẩn bị vào nhà thì cũng thấy xe của ai đó đi vào cổng. Thành cất xe xong mới kéo vali đi về phía tôi. Trời mưa, nhưng anh chẳng cầm ô gì cả. Trên tay chỉ có một túi đồ gì đó to bự. Tôi tưởng là quần áo của anh nên mới chạy lại đỡ. Anh về sớm thế? Bà nãy máy bay không bị lây à? Không. Nghe nói mỗi máy bay của em hạ cánh Đúng lúc thời tiết xấu thôi À tôi cười cười Anh mang đồ gì mà nhiều thế Nghe nói trong đảo Phú Quý có bánh thững Nổi tiếng nên tôi mua một ít đem về Một nửa cất trong xe rồi Ngày mai em mang đến cho ông Nói rồi Anh mới liếc nhìn túi đồ trên tay tôi Chậm rãi bổ sung thêm một câu Nửa còn lại em mang vào cho mẹ đi Đi mấy nghìn cây số từ đảo Phú Quý về Lúc đặt chân xuống Hà Nội là tôi đã mệt mỏi dã rồi mỗi tội đi biệt tâm biệt tích mấy ngày mà về, ấy, tỏ vẻ uể oải, thì kiểu gì cũng ăn no mắng của mẹ chồng thế nên lúc bước vào trong nhà tôi vẫn cố nở một nụ cười tươi giói con chào bố mẹ, con về rồi ạ mẹ chồng không bận tâm đến tôi lắm chỉ sốt sáng liếc ra sau lưng không thấy Thành thì sắc mặt ngay lập tức lộ ra vẻ thất vọng thằng Thành đâu rồi nghe nói nó cũng bảo phú quý cơ mà nó không về cùng cô à Anh ấy đi cùng công ty nên bay sau con chuyến 2 tiếng chắc giờ đang trên máy bay từ Sài Gòn về rồi đấy ạ Cô vào đó rồi rủ con trai tôi đi cùng đấy à? Không ạ Anh Thành cùng đi tham gia đấu giá nên mới vào Phú Quý mẹ ạ Thế sao hôm tôi hỏi thì cô lại không nói với tôi Con cũng có biết anh ấy vào Phú Quốc đấu giá đâu Mãi đến hôm gặp ở phiên đấu giá mới biết anh ấy vào mẹ ạ Cô làm vợ kiểu gì mà hay thật đấy Chồng đi đấu giá Mà còn đi cùng ngày mà chẳng biết gì Như vợ người khác Thì họ phải chuẩn bị hành lý, quần áo Rồi cả thuốc thang cho chồng đi công tác Đằng này thì cô cứ tinh tách đi trước Con trai tôi thì lẽo đẽo theo sau Cái nhà này Đúng là lạ thật đấy chứ Bố chồng tôi ngồi bên cạnh Nghe thấy mẹ chồng mắng thế mới bảo Biết đâu thằng Thành nó đi gấp Không kịp nói chương với vợ nó thì sao Quỳnh Chi nó còn ít tuổi Lần sau bà cứ bảo ban dạy dỗ nó dần dần Đêm rồi, bớt to tiếng đi cho yên nhà yên cửa. Đấy, ông xem, thằng Thành từ nhỏ đến lớn có được bố mẹ ở bên bảo ban chăm sóc đâu. Nó đã thiếu thốn đủ thứ từ nhỏ rồi, giờ cứ tưởng lấy vợ thì nó phải được chăm sóc. Thế mà... Được rồi, bà nói thế là con nó hiểu rồi, lần sau tự khắc nó rút kinh nghiệm. Bố chồng là đàn ông, không muốn nhà cửa ồn ào, nên lần nào mẹ chồng mắng, ông cũng lên tiếng giảng hòa. Nói mẹ chồng xong, ông mới ngước lên bảo tôi Quỳnh Chi đi đường xa về, chắc mệt rồi phải không? Dạ, cũng không mệt lắm bố ạ Tôi mỉm cười, lúc này mới có thời gian để lấy túi to túi nhỏ mang ra biếu bố mẹ chồng Con nghe nói ở Phú Quý có đặc sản là hải sâm tự nhiên nên mua một ít về biếu bố mẹ Cái này bố mang ngâm rượu được, còn mẹ cũng chế biến thành món ăn được ạ Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, mua quả cáp về làm gì Đấu giá xong mấy chị em con Rỗi nửa ngày Ai cũng mua quà về cho gia đình mà Với cả đi xa Phải có quà mang về chứ bố Con mới mua lần đầu Nên không rõ có đúng loại hải sâm ngâm được rượu ngon không Bố mở ra thử xem đi ạ Ừ Bố chồng tôi thì trước giờ Chẳng có sở thích gì Ngoài nghiên cứu đồ nội thất và xem thời sự Nhưng tôi để ý thấy Ông hay tự tay Lau chùi mấy bình rượu trong nhà Nên mới mua loại hải sâm này Để ông ngâm thử xem Thấy ông nhìn đi nhìn lại túi hải sâm, tôi mới cười bảo, trong đó có cả Trần Bì, cô bán hàng nói ngâm hải sâm với Trần Bì thì bổ máu nên con xin thêm Trần Bì bố ạ. À. à, ừ, cảm ơn con. Bố chồng gật gật đầu, lần đầu tiên nói chuyện với tôi mà ông không cứng nhắc như mọi khi. Ngược lại còn nói thoải mái, mấy hôm rồi có ông bạn cứ bảo là mua hải sâm mà ngâm rượu, còn bảo phải tìm mua loại sống ở nguyên ngoài đảo thì mới nguyên chất hay bổ dưỡng gì đấy mà bố bận quá chưa đi mua được. May mà con mang về đúng loại này, để mai bố đem ngâm rượu xem thế nào. Vâng ạ. Nói rồi tôi quay sang mẹ chồng, hỏi bà Hải Sâm này muốn chế biến món gì để ngày mai tôi dậy sớm làm. Tất nhiên, tất cả sự quan tâm của mẹ chồng tôi chỉ hướng đến con trai, nên bà bảo. Thế thì nấu cháo đi, cháu Hải Sâm nghe nói tốt cho sức khỏe. Thằng Thành đi làm về mệt, mai cô dậy sớm nấu cháo cho nó ăn. Vâng ạ mà từ sau đi đâu về thì không cần mua nhiều quà cáp thế đâu, mua gì ngon ngon cả nhà ăn là được rồi. Hai đứa nhà con thúy đồ chơi quần áo đầy đủ cả, mua nhiều làm gì cho phí tiền ra? Hai đứa nó nhỏ nhất nhà mà với cả đồ chơi trong ấy cũng rẻ, còn mua về cho hai đứa đỡ tuổi thân. Có lẽ vì thấy tôi không chấp nhận chuyện cũ, còn mua cả quà về cho hai đứa con nhà chị chồng nên mẹ chồng cũng ngại tôi. Bà miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ thái độ cũng hỏa nhã hơn hẳn lúc tôi mới về, thậm chí còn bảo Thế cô đã ăn gì chưa? Trong bếp vẫn còn nhiều đồ ăn đấy Ăn thì bảo cô Tâm hâm lại rồi ăn Lúc nãy ở trên máy bay con ăn rồi mẹ ạ Cơm trên máy bay, làm sao mà no được Thôi cứ lên phòng đi Tí tôi bảo cô Tâm mang lên ít bánh Hình như nói đến đây mẹ chồng mới nhận ra đã quan tâm tôi hơn mức bình thường thế là lại háng giọng, bổ sung thêm một câu ăn uống cho đàng hoàng, không tí thẳng thành về, lại trách nhà tôi đối xử với cô không tốt. Vâng ạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ. Thôi, lên phòng đi. Lên phòng soạn đồ xong, lại ăn thêm một bụng bánh nữa, tôi mới lết dậy đi tắm. Cứ nghĩ ít nhất đến nửa đêm thành mới về nhà, nên tôi cứ thành thôi ngâm mình trong bồn massage, vừa tắm vừa hát. Đến khi quấn khăn đi ra, thì đã thấy anh ở trong phòng rồi. Tôi hơi giật mình. Đần mặt ra mất hai giây Mới sực nhớ phải kéo cao khăn tắm lên Ố, anh về rồi à Ừ vừa về đến nơi À Sau chuyện đáng xấu hổ đêm qua Lẽ ra hôm nay tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa Nhưng đằng nào cũng vẫn phải ở chung phòng thêm nửa năm Tỏ ra gượng gạo Thì cả hai sẽ càng khó xử Nên tôi quyết định mặt dày Coi như không có gì Còn cười bảo Anh có đói không Mẹ bảo ở dưới bếp vẫn còn ít bánh đấy hay là để em xuống mang thêm lên cho anh ăn nhé không cần đâu, tôi ăn no rồi vâng, thế anh vào tắm đi trong phòng có sẵn nước nóng rồi đấy Thành khẽ gật đầu cầm quần áo đứng dậy, đi vào trong phòng tắm nhưng lúc đi ngang qua tôi vẫn nhíu mày nói một câu xấy tóc khô đi, rồi hãy đi ngủ vâng, em biết rồi tính anh sạch sẽ lại gọn gàng tôi quen rồi nên lần nào cũng sẽ xấy tóc thật khô trước khi trèo lên giường hôm nay cũng vậy Mỗi tội lúc vừa đặt lưng xuống thì lại vô tình đụng vào một chiếc hộp. Thứ này bằng gỗ lại được chạm khắc hoa văn gì đó rất tinh tế nên chắc chắn không phải của tôi. Mặc dù rất tò mò muốn biết bên trong có gì nhưng nghĩ đây là đồ của anh định tặng cho một cô gái nào đó nên tôi mới cất đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị đặt nó lên táp đầu giường thì Thành lại mở cửa đi ra. Sợ anh hiểu nhầm tôi tự tiện lục đồ nên mới bảo em thấy nó ở trên giường Đồ của anh à? Ừ, lúc đi qua mấy cửa hàng đồ lưu niệm, trong phú quý thấy đẹp, nên mua. À vâng, em mở ra xem, có thích không? Dạ. Tôi tròn xe mắt, không nghĩ Thành mua thứ này cho mình, nên ngạc nhiên mãi. Lát sau Thành nói lần thứ hai, mới luống cuống mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ màu trắng ngà. Mặt trước vòng được mài nhẫn bóng, mặt bên trong được khắc một ít hoa văn vector. Đưa dưới ánh sáng đèn điện Chiếc vòng phát ra ánh sáng nhỏ bàng bạc Như những hạt cát lấp lánh dưới ánh mặt trời Trông rất đơn giản Nhưng lại tinh tế và đẹp vô cùng Nhìn thấy chiếc vòng tay tỏa sáng trong tay tôi Bất giác lúc ấy Trong lòng tôi cảm thấy rất xúc động Không phải xúc động vì được tặng quà Mà vì lúc ở phú quý Tôi có mua quà cho tất cả mọi người Nhưng lại chưa đến được gian hàng triển lãm Để mua cho tôi một món đồ gì đó Nên cứ tiếc mãi Không ngờ cuối cùng vẫn có một người mang về cho tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, khó tin hỏi lại một lần nữa. Anh mua nó cho em à? Ừ, thấy đẹp. Với cả chị bán hàng bảo, chỉ có ở Phú Quý mới có loại vòng này nên tôi mua. Nó làm từ gì vậy à? Em đoán xem. Tôi sờ sờ chiếc vòng trong lòng bàn tay mình. Không có cảm giác mát lạnh của Ngọc. Cũng không thấy thô cứng và ấm áp như gỗ. Chịu không đoán ra được gì nên lắc đầu. Em không biết, không phải ngọc Cũng không phải gỗ là gì nhờ Hóa thạch của con trai khổng lồ Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi Sau đó cầm chiếc vòng lên đeo vào tay tôi Anh bảo Bình thường loại hóa thạch này Người ta mang đi trưng bày Nhưng có một con bị lỗi Nên người ta mới đem mài thành vòng Không biết có tác dụng gì không Nhưng tôi thấy đẹp Em đeo vào thử xem Vâng, cái lớp lánh này là cát hà anh? ừ là cát đẹp quá khi anh đeo vòng tôi mới phát hiện ra chiếc vòng kia dù nhỏ nhưng lại vừa khít với tay mình y như kiểu được đặt làm riêng vậy tôi thích nên cứ xoay đi xoay lại mãi rồi tủm tỉm cười lát sau mới chợt nhớ ra mình được nhận quà mà không tặng lại anh thì không ổn thế nên tôi vội vàng nhảy xuống giường chạy lại chiếc hộp đựng mấy món bảo vật ba xu của tôi nhặt một con ốc rồi quay lại chìa ra trước mặt anh Em cũng có quà tặng anh này. Anh khẽ nhíu mày, nhìn con ốc đã phai màu thời gian rồi lại nhìn tôi. Không nói, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ mấy từ. Cái này tôi mua cho em 10 năm trước, bây giờ em mang tặng lại tôi để làm gì? Tôi cười hì hì bảo, em có tặng anh ốc đâu, em tặng anh cái này, anh ghé tay nghe thử xem. Nói xong, tôi áp miệng con ốc vào tai để anh lắng nghe tiếng sóng biển từ bụng ốc vọng lại. Trò này thực ra chỉ là trò bịm bẩm. Ngày nhỏ tôi chơi chán rồi, nhưng một tên mọt sách như chồng tôi thì chắc chưa chơi bao giờ, nên anh không hề vạch trần tôi, thậm chí còn rất nghiêm túc lắng nghe. Tôi thấy vẻ mặt anh trịnh trọng như thế, thì trong bụng hơi buồn cười. Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không? Có, nghe tiếng ủ ù Đấy, em tặng anh sóng biển đấy. Không bằng trước vòng anh tặng em đâu, nhưng mà cái này là quá cảm ơn nhé. Em thích cái vòng vỏ chai hóa thạch kia cực kỳ luôn đấy. Ừ. Anh khẽ cười, hai đầu lông mày giãn ra. Mới tắm xong nên gương mặt càng đẹp trai sáng sủa. Nhưng nghe nói nó dễ vỡ. Em thích thì dùng cẩn thận. Em biết rồi, em sẽ dùng cẩn thận, anh yên tâm. Được rồi, đi ngủ thôi. Vâng. Sau đó, tôi trèo lên giường còn anh tắt điện. Tôi cứ nghĩ sau chuyện ngoài ý muốn tối qua, thì chắc anh sẽ ngại và quay về ngủ dưới thảm thế nhưng một lát sau lại cảm nhận được chân đệ bên cạnh lún xuống tiếp theo một mùi sữa tắm quen thuộc lọt vào cánh mũi tim bất giác đập thình thịch như chống dồn ngực rõ ràng đã ngủ chung giường với anh hơn một tuần rồi nhưng lần này tôi thấy khác lắm cứ hồi hộp và nôn nao sao sao ấy người mệt rã rời nhưng nhắm mắt mãi mà vẫn thấp thỏm không ngủ được có lẽ thành cũng biết thừa tôi khó ngủ nên rất lâu sau mới khẽ gọi Huỳnh Chi À dạ Tối hôm qua tôi không say Mặt mũi tôi trong phút chốc nóng bừng Trong đêm tối Tất nhiên anh sẽ không phát hiện được Nhưng mà tôi vẫn xấu hổ Chỉ muốn rúc mặt vào anh luôn dưới gối Em say Em xin lỗi Lẽ ra em không nên ép anh phải làm như thế Chúng ta đã trưởng thành cả rồi Giọng của anh rất bình tĩnh Rất chậm rãi từ tốn Trước giờ luôn khiến tôi cảm thấy an tâm Bây giờ cũng vậy Đã ở cạnh nhau Thì có nhiều việc sẽ không tránh khỏi Chuyện tới qua không ai ép ai cả Nếu tôi không muốn Thì không ai ép được tôi Quỳnh Trì Về sau sẽ có rất nhiều thứ sẽ khác đấy Em có muốn đề nghị gì không Đề nghị gì nhỉ Tôi có thể đề nghị gì được Bảo anh chia tay với thư ký Rồi ở bên cạnh tôi Hay là nói chúng ta đừng ly hôn Cứ sống với nhau đến khi đầu bạc răng long Sinh con đàn cháu đống Không, tôi không thể ích kỷ như thế Cũng chẳng muốn sau một lần ân ái Anh phải ràng buộc cả đời mình với tôi Như thế Miễn cưỡng cả hai Thế nên sau một lúc suy nghĩ tôi mới bảo Một tuần đến thăm ông Cùng em một lần nhá Ừ, còn gì nữa không Năm nay Noel Anh dành cho em cả ngày được không Buổi trưa ăn cơm với ông Buổi tối về bên này ăn lẩu Mẹ nói muốn đi chợ nấu lẩu Rồi cả nhà cùng ăn Được Anh đồng ý rất nhanh Mà tôi cũng chẳng còn gì để yêu cầu nữa Nên hài lòng nhắm mắt Vốn dĩ định ngủ rồi Nhưng lát sau lại thấy anh lên tiếng lần nữa Hết rồi à Vâng, hết rồi ạ à. à, ừ Anh có đề nghị gì à Thành hơi mất tự nhiên quay đi Khẽ nói Không có đề nghị gì cả Em không sao đâu Tôi mỉm cười Biết tính anh xưa giờ Vẫn luôn có trách nhiệm với những chuyện mình làm Nhất là đối với chuyện đêm qua Chắc hẳn anh rất áy náy Và muốn bù đắp cho tôi Nhưng tôi không cần những điều đó Nên bảo Anh nói ở gần nhau Những chuyện như thế sẽ không tránh khỏi còn gì Em thấy á cũng không phải là vấn đề gì lớn cả Anh đừng suy nghĩ quá nhiều Em thoải mái thì anh cũng thoải mái nhé Anh không đáp Chỉ im lặng một lát rồi đột ngột hỏi Còn đau không? Hả? À hết đau rồi Mặt tôi vừa đỡ nóng Nghe xong câu hỏi kia lại nóng gấp hai lần Thực ra là đến hôm nay Đi lại vẫn còn đau Nhưng nói thẳng ra thế thì nhục mặt lắm Thả nói dối quách đi cho xong May sao Thành cũng không hỏi sâu đến mấy cái vấn đề Khiến người ta đỏ mặt tía tai kia nữa Chỉ lặng lẽ đặt cánh tay của mình sang gối tôi Gối vào đây Dạ Gối vào đây Tôi ôm em ngủ Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh Giây phút ấy Trái tim bỗng dưng có cảm giác như được hàng trăm sợi lông vũ mềm mại cọ vào, vừa ấm ấm vừa ngưa ngứa, xấu dàng không thể diễn tả được. Mặc dù rất ngại, nhưng trai đẹp đã mời thì chả tội gì mà không nhào vào cả. Hơn nữa, anh là chồng tôi, để chồng ôm ngủ cũng không có gì quá đáng, nên tôi ngập ngừng một lúc cũng gối đầu lên tay anh, lặng lẽ cùng anh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì được anh ôm cả đêm nên tôi ngủ rất ngon. Ngày hôm sau đến công ty thì tinh thần vẫn chấn hẳn. Xử lý xong tất cả hồ sơ liên quan đến việc đấu giá lại ghé qua phòng các chị buôn chuyện Mấy bà chị vẫn chưa biết tôi sắp chuyển đi nên hỏi Quỳnh Chi, ngày kia Noel rồi, có kế hoạch gì chưa? Em có rồi, các chị định tổ chức gì à? Thấy xếp khoa bảo định cho cả công ty liên hoan ăn chơi một ngày. Vừa nhân dịp Noel, vừa nhân dịp đấu giá thành công lô đất trong phú quý. Lần này á sếp còn phát cả ly xì Với cả đi hát hò cả ngày đấy Thế hả Hay mày có anh người yêu nào rồi Mà Noel lại có kế hoạch sẵn thế Đi cùng mọi người cho vui Em mà có người yêu Thì em phải dẫn đến que với các chị chứ nị Tại lần này em có kế hoạch thật Không đi được Hẹn lúc nào có dịp thì đi sau nhá Xỉ Thế mà cũng nói Thực ra sắp rời xa kiến vũ Nên tôi cũng muốn đi chơi cùng mọi người thêm một buổi nữa Nhưng tôi thấy Noel cùng anh đến ăn cơm với ông nội còn quan trọng hơn dù sao ông tôi cũng yếu rồi để ông thấy mình hạnh phúc thêm ngày nào thì ông sẽ hạnh phúc ngày ấy có đúng không cuối tuần đó Thành thực hiện lời hứa đưa tôi đến nhà ông nội ăn Noel 6 tháng rồi mới thấy cả tôi và anh cùng trở về ông mừng ơi là mừng không những chạy ra đón tận cửa mà còn cười tươi giói Hai đứa về rồi đấy à mang gì mà nhiều đồ thế này Ông ơi, đồ con với anh Thành mua từ Phú Quốc mang về cho ông đấy con mua một túi hải sâm khô anh Thành thì mua mực với cả bánh thứng cho ông đây này Thế hai đứa mua quà mà không thống nhất với nhau à, sao mỗi đứa lại mua một món thế? Tôi ngượng ngùng nhìn anh, còn Thành thì khẽ cười mua riêng lúc góp lại cho nhiều ông ạ Mấy cái đứa này chỉ tốn tiền thôi Vào đi, ông bảo thím Trung chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn rồi có canh chua Quỳnh Chi thích đây này Có cả thịt bò nướng tiêu mà thành thích nữa đấy Đợi tí nhá sắp xong rồi đấy Vâng Chẳng biết lần trước Đến ông và anh đã nói gì với nhau Mà lần này thái độ của hai người rất tự nhiên Giống như chưa từng có chuyện gì Đau lòng xảy ra vậy Tôi thấy hai người họ như thế Thì trong lòng vừa ấm áp Và hạnh phúc vô cùng Bình thường chỉ ăn lưng bát cơm Thế mà hôm ấy ăn tận hai bát Còn uống hết cả một tô canh đầy Chúng tôi ở chơi với ông đến tận 3 giờ chiều mới ra về Ông vẫn như mọi lần Trước khi tôi ra đến cửa Còn tranh thủ rúi vào tay tôi Mấy món đồ nho nhỏ. con dặn thành nếu có thời gian thì cứ đến chơi với ông Một tuần con sẽ đến một lần Ông nội Ông dạo này gầy đi rồi Phải ăn nhiều cho khỏe nhá. Ông tôi dạo này rất gầy Nghe thấy anh nói vậy Thì ánh mắt bất chợt Sượt qua một tia xúc động Ông gật đầu Ừ ông biết rồi Ông biết rồi hai đứa về đi có thời gian lại đến vâng trước đó mẹ chồng có nói noel nấu lẩu một bữa nên đến buổi chiều cả tôi bà và chị thúy mới ra chợ mua đồ ăn ngoài chợ đồ ăn thì tươi nhưng hay có mấy bà cô đanh đá chua ngoa mẹ chồng tôi dù sao cũng xuất thân từ con nhà giàu nên mua gì cũng rất điềm đạm trả giá chỉ có chị chồng tôi là ghê gớm chọn cái này cái kia không ưng ý còn cãi nhau tay đôi với mấy bà cô bán rau cuối cùng thì cũng om sòm cả chợ nên ai cũng tò mò dừng lại nhìn tôi đứng gần nhất cũng phát đau đầu tính tôi rất lười đôi co với những người khác nên chỉ im lặng đứng một góc cùng lúc này lại để ý thấy có một tên du côn mắt la mảy liếc nãy giờ cứ quanh quẩn quanh mẹ chồng tôi có lẽ thấy bà ăn mặc sang trọng lại đang tập trung xem chị chồng trả giá nên định giờ trò móc túi Thế nhưng đúng lúc hắn vừa thò tay vào Định móc ví của mẹ chồng Thì tôi cũng tóm lấy tay hắn Mặt mày lạnh tanh hỏi Làm cái gì thế Tên trộm kia ngay lập tức ngẩng lên nhìn tôi Trừng mắt quát Bỏ ra Con danh Không phải việc của mày Mày định móc túi mẹ chồng tao Mà bảo không phải việc của tao à Nói đến đây Tôi bắt đầu lớn giọng Để những người xung quanh nghe thấy Thanh niên sức dài vai rộng Không chịu làm ăn tử tế Mà lại đi móc túi Không thấy hề nả Đi, đi lên đồn công an Xem đâu mới là việc của tao Mẹ con ôn này, tao vả chết mày giờ Hắn vừa nói vừa nghiến răng Giật mạnh tay một cái Sức đàn ông rất khỏe Mà nãy giờ tôi chỉ giữ bằng một tay Nên hắn giật một cái là ra ngay Mẹ chồng tôi thấy thế mới xông lại Túm lấy cổ áo hắn Mày còn định chạy à Vừa rồi mày ăn trộm được gì của tao rồi Mang trả cho tao đây Cầm đi con khọm già, cút mẹ chúng mày đi Mày lột túi mày ra ngay cho tao xem Nãy giờ chắc cũng móc được tiền của tao rồi đúng không? Trả cho tao ngay, không tao đưa mày lên công an á, để họ tống cái thứ mất dạy như mày. Vào tù bây giờ đấy, trả đây. Bao nhiêu người đang súng rụng xung quanh đó lập tức rời sự chú ý về bên này. Giữa đông người như thế mà tên trộm kia vẫn không biết sợ. Còn ngang ngược đẩy ngã mẹ chồng tôi rồi nhổ một bãi nước bọt, cày cố chửi tục. Ngày chó gì mà mới ra đường đã đen. Mẹ chồng tôi... Lần đầu tiên bị nhổ nước bọt vào người Thì mặt mày lập tức tái xanh Khủng hoảng gào lên Mày, mày, cái thứ trộm cắp mất dậy Mày đứng lại đó cho tao, đứng lại Tên trộm kia quắc mắt Lừa mẹ chồng tôi một cái Rồi len lỏi vào dòng người đi mất Mà những người xung quanh Cũng chẳng ai dám đả động gì đến Chỉ im lặng đứng một bên nhìn Mẹ chồng tôi thấy vậy Càng sốt ruột kêu lên Mọi người bắt lấy nó đi chứ Sao chẳng có ai giữ nó lại thế kia Nó là móc túi đấy Mọi người bắt lấy nó đi Không thể báo công an đi Báo công an đến bắt nó đi Trong đám đông vẫn không một ai lên tiếng Chị chồng vừa rồi cãi nhau Với bà bán rau to mồm là thế Thế mà giờ thấy thằng du côn kia Gầm gừ dọa nạt mẹ mình Thì không dám hé răng một câu Chỉ mỗi tôi chạy lại đỡ mẹ chồng lên Lúc này mấy bà bán hàng phía sau Thương tình mới bảo Thôi bà đừng có dây vào chúng nó Thằng kia là bảo kê ở chợ đấy nãy giờ làng vàng quanh nó còn mấy người nữa kia kìa chúng nó đi là đi cả nhóm nên không có ai dám chọc vào đâu bảo bắt nó thì ai mà dám bắt tôi cau mày bảo ở đây toàn thế hả cô công an cũng không dám bắt à không phải là không dám bắt mà là không ai dám báo công an ấy bọn nó mà biết được thì bọn nó trả thù cho chết cô thử kiểm tra xem vừa rồi có mất nhiều không nếu mất ít thì thôi đi về đi coi như của đi thay người Dùng rẳng đôi co với bọn nó Thì chỉ có thiệt thân thôi Mẹ chồng trước giờ rất ít khi đi chợ Nhà có điều kiện Nên toàn mua thức ăn ở siêu thị Hôm nào cần đồ ở chợ Sẽ có cô giúp việc đi mua Có lẽ lần đầu bị đi chợ thế này Nên bà sốc Mãi lâu sau đó vẫn không sao chấp nhận được chuyện này Thế các người để bọn nó như thế này Mà không ai can thiệp à Bây giờ là cái thời đại nào rồi Việc gì cũng có pháp luật Mà các người lại im lặng Để mấy cái thằng mất dạy hoành hành thế Báo công an đi cho người ta xử lý chứ Biết làm sao được Bọn tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn Chứ muốn đụng vào bọn đó làm gì Năm ngoái có người báo công an Mà nó trả thù cho cả nhà họ Sống dở chết dở Sau á Phải chuyển nhà đi chỗ khác đấy Với cả mọi người hay đến chợ này cũng quen rồi Ai cũng tự bảo quản tài sản cá nhân Chắc bà lần đầu đến đây Không biết Nên mới hớ hành như thế đấy chứ Người phụ nữ bán rau kia Nhìn mẹ chồng tôi từ đầu đến chân một lượt Rồi chép miệng Mà ai đi chợ lại ăn mặc sang trọng Rồi đeo kim cương với túi hiệu thế kia Bị bọn nó nhòm ngó là đúng rồi Cả cái cô còn bà nữa Giàu mà cứ kỳ cải Kèo nhèo từng tí một từng nghìn một Có mỗi cái cô kia là biết điều Nhưng mà trông hai người không giống nhau nhở Chắc con dâu bà hơ Mẹ chồng tôi không đáp chỉ hậm hực vịn tay tôi đứng dậy tôi là tôi phải báo công an không thể để mấy cái thằng du côn đó tác oai tác quái được hôm nay tôi phải báo công an để họ gô cổ chúng nó lại đúng mất dậy đã trộm cắp còn đánh người Ôi giời ôi tôi đã bảo bà thôi đi cơ mà bà cố chấp thì không yên với bọn nó đâu còn lâu tôi mới sợ lúc nãy tôi liếc trong đám đông có mấy thằng xăm trổ bắt đầu lảng vàng quanh đây rồi có gã còn nhìn chằm chằm mẹ chồng tôi thấy không ổn nên tôi mới bảo: "Được rồi, mẹ, mình đi thôi. Cậu đưa tôi lên đồn công an phường để tôi báo công an. Tí nữa về, rồi con đi báo giúp mẹ, giờ mình đi về đã, về nhà cất đồ rồi tính tiếp mẹ ạ." Mẹ chồng tôi vẫn ấm ức nhưng thấy tôi nói cũng có lý nên đành theo tôi đi về. Tôi cứ nghĩ giờ này trời vẫn chưa tối, với cả mình chưa báo công an thì mấy thằng du côn kia chỉ hầm hè đe dọa là cùng. Không ngờ lúc vừa ra đến bãi đỗ xe, Còn chưa kịp nổ máy Thì đã bị một tên tóm lấy áo rồi kéo xuống Cùng lúc này Phía sau có tiếng chị chồng tôi hét lên Này không phải bọn tôi nhá Không phải bọn tôi đâu Nãy con bé kia mới là người làm ầm lên Rồi bắt các cậu lên đồn đấy Tôi với mẹ tôi không biết gì cả Tôi không tham gia đừng có mà đánh tôi Mày không tham gia á Mày cũng cùng một ruột với con danh Đừng có mà lem bem. Hôm nay tao vả vỡ mồm chúng mày Nói rồi thằng ăn trộm lúc nãy vùng tay tát cho chị chồng tôi một tát chẳng biết lực có mạnh không mà chỉ nghe bốp một tiếng giòn tan chắc là nổ đom đóm mắt chị ta còn chưa kịp kêu lên thì hắn đã quay sang túm lấy tóc mẹ chồng tôi còn cái con khọm già này nữa toàn nãy mày to mồm rồi báo công an nhất đúng không mày có giỏi thì mày báo đi tao xem báo đi còn đĩ già kia báo đi xem mắt tao có lưỡi mày không báo đi xem nào Mẹ chồng tôi thấy bọn chúng có ba bốn người Mà tên nào cũng xăm trổ Rồi gậy gộc, Nên không dám hùng hổ như ban nãy nữa Sắc mặt bà cắt không còn giọt máu Vội vã hạ giọng Không báo nữa, không báo nữa là được chứ gì Mày tưởng không báo nữa là được đấy à Mày có biết bố mày là ai không Mở to mắt ra mà xem Bố mày là ai đây này Hắn còn chưa nói hết câu Thì đã ăn ngay một phát đạp từ tôi Không phản ứng kịp Nên bật ngựa ra sau Lưng đập vào thành xe dầm một tiếng Cả lũ du côn bàn nãy Thấy tôi im im không nói gì Giờ đột nhiên nổi điên Đánh người thì vẻ mặt đứa nào cũng nghệt ra Nhất là gã mới bị tôi đá Hắn há hốc miệng mấy giây rồi gầm lên Còn mẹ mày chứ Còn danh con muốn chết à Bố mày đang muốn chết đây Lâu ngày không vận động tay chân Tao đang ngứa nghề đây này Gì Chúng mày là đàn ông con dài Mà đi đánh mấy người phụ nữ Còn đánh cả người có tuổi mà không biết nhục à? Có ngon á cứ cả bốn thằng lên cùng một lúc đi. Hôm nay á bà đây chấp hết. Bởi vì chồng tôi nói ra ngoài gây chuyện là việc sống, nên ban đầu tôi định nhịn. Lúc thấy mẹ chồng bị nhổ nước bọt lần đầu tôi cũng đã nhịn. đến lần thứ hai chị chồng bị tát không liên quan gì đến tôi nên tôi bỏ qua. tuy nhiên đến lần thứ ba gã khốn ăn trộm kia túm tóc mẹ chồng tôi định tát tiếp thì tôi không thèm nhịn nữa. Đối với lũ khốn này thì chỉ có bạo lực mới giải quyết được bạo lực thôi. Sẵn tiện tôi đang ngứa ngáy chân tay nên vận động luôn một thể. Mỗi tội mẹ chồng tôi thì sợ tôi không đánh lại nên hốt hoảng kêu to Quỳnh Chi! Đừng có đánh nhau với bọn nó! Chạy đi! Con Thúy báo công an đi! Mau lên! Mẹ cứ đứng đằng sau con, không phải sợ ai hết. Vẻ mặt mẹ chồng tôi hết xanh lại trắng, hết lo lắng rồi lại chuyển sang kinh ngạc. Bà há miệng định nói gì đó với tôi Nhưng cùng lúc này, chị chồng lại cái chạy đến kéo tay. Kệ nó, nó bảo không cần sợ thì mình cứ chạy đi. Mẹ, chạy đi. Mày im đi xem nào. Mẹ chồng tôi giằng tay chị chồng ra, cuống cuồng nhìn tôi. Quỳnh Chi, đừng. À, cẩn thận. Bà còn chưa nói hết câu, thì một tên du côn đã cầm gậy bổ về phía tôi. May sao, sau mấy năm không vận động chân tay, giờ vẫn còn phản ứng kịp nên lập tức nghiêng người tránh đi. Sau đó tóm lấy cổ tay hắn. Rồi bẻ mạnh một phát Cổ tay gã du côn kia lập tức Sắc một tiếng Không gãy xương Nhưng mà kiểu gì cũng chật khớp Tất nhiên sẽ không đau Bằng tôi bị chật bả vai Nhưng hắn thì kêu như lợn bị chọc tiết Kêu đến váng cả đầu Sẵn tiện đang bực mình Nên đạp cho hắn một phát nữa Mấy gã kia thấy đồng bọn bị đánh Cũng gầm gừ hùng hổ Định xông lại đánh hội đồng tôi Một mình tôi trong vòng vây của bốn gã du côn Tưởng thất thế, mà cuối cùng lại khí thế không tưởng. Phải nói là trước kia, khi còn học trong nước, thì tôi đã lên được đai xanh nữ karate. Sau đó vì nghĩ mẫu phụ nữ thành thích phải là con gái hiền thục dịu dàng, nên tôi đã bỏ karate để chuyển sang học piano. vất vả theo đuổi anh nhiều năm, tới khi tôi sang Mỹ du học thì mới biết anh đã có người trong lòng. Lúc ấy tôi đã rất rất thất vọng, vừa buồn vừa chán. Không biết làm gì nên mới đăng ký tiếp tục học karate. Sau đó thì lên được đến đai nâu, đai cao nhất của karate nữ, còn được đi đấu giải và giành huy chương vàng mấy lần. Ở Mỹ, tôi có thể đánh được 5 người đàn ông biết võ khỏe mạnh, cho nên bốn tên du côn võ mèo cào này cũng chẳng phải là đối thủ của tôi. Quá trình đánh đấm này khó dùng lời mà kể hết được, tóm gọn lại là chỉ chưa đầy 3 phút, tôi đã xử lý xong xuôi cả rồi. Cả bốn tên nằm quằn quại lan ra đất. Mặt mũi tên nào tên nấy đều xanh lét. Không dám hùng hổ như ban nãy nữa. Mà cả người co súng như con tôm. Tôi thì đang sẵn bừng bừng khí thế. Cầm gậy chỉ một vòng mặt từng người. Hôm nay ấy gặp tao coi như số mấy thằng mày đen. Từ sau cút ngay khỏi chợ nghe chưa? Đàn ông đàn an. Có đủ hai chân hai tay thì kiếm việc tử tế mà làm. Chúng mày đi ăn trộm ăn cướp không thấy hèn à? Có thấy nhục với những người què cột nhưng vẫn đi làm việc chân chính không? Mày, mày, mày không phải dạy đời. À, mày có thích bảo tao dạy đời không? Tôi vừa nói vừa vùng gậy lên dọa. Gã vừa lên tiếng lập tức sợ hãi ôm chặt đầu, miệng rối rít kêu lên. Không, không, đừng đánh nữa. Ờ, tôi sai rồi, đừng đánh nữa. Về sau ấy, để tao bắt gặp mấy cái thằng chúng mày lảng vảng ở chợ nữa, thì tao bẻ gãy tay từng thằng, nghe chưa? Từ giờ... Gần nào tao cũng đến một lần Tao mà nghe mấy bà bán rau Nói rằng ấy, chúng mày vẫn còn bảo kê ở chợ nữa Thì không chỉ có như ngày hôm nay đâu Kiểu gì ấy, chúng mày cũng chết với tao ờ, biết rồi biết rồi ờ, Chị hai đừng đánh nữa Bọn tôi biết rồi Cả bốn gã Bị tôi mắng như con trai thế Thì không ai dám hé răng cãi lại Còn cun cút nhận sai Tôi cứ nghĩ hôm nay mình đóng vai anh hùng nghĩa hiệp Thì ngầu lắm Định dọa thêm mấy câu nữa Nhưng còn chưa kịp nói thêm thì công an phường đã từ đâu xuất hiện, sau đó nhanh chóng hốt tất cả về đồn. Mẹ chồng với chị chồng tôi không tham gia đánh nhau nên chỉ phải viết tường trình, còn tôi thì vừa là người tham gia, vừa là người đánh hăng nhất nên bị tống ra một phòng riêng. Dù đã giải thích sùi bọt mép rằng tôi chỉ thay trời hành đạo thôi, nhưng anh công an vẫn khăng khăng bảo, gây dối trật tự công cộng là phạm pháp. Bất kể cô đánh nhau về lý do gì thì pháp luật cũng không cho phép. Nhưng mà mấy cái thằng côn đồ kia đánh bọn tôi trước. Cô có thể báo công an để chúng tôi giải quyết. Đợi các anh đến được á thì bọn tôi bị đánh bầm dập rồi. Cô nói gì? Tôi biết mình lỡ miệng nên nhanh chóng sửa lại. Tôi nói mấy thằng kia bảo kê với trộm cắp ở chợ bao lâu nay sao các anh không xử lý? Chưa có tin quần chúng báo về nên chúng tôi không thể xử lý. Khi nào có quần chúng báo tin Và bắt được tận tay bọn chúng ăn trộm Thì chúng tôi sẽ giải quyết Hôm nay bọn chúng móc túi của mẹ chồng tôi đấy thôi Có tôi làm chứng Các anh xử lý bọn chúng trước đi Tôi chỉ tự vệ chính đáng mà thôi Anh công an có vẻ bất lực Trước sự lì lợm cố chấp của tôi Nên không thèm nói nữa Chỉ im lặng ghi ghi chép chép Lát sau ghi xong Thì bảo tôi lăn tay ký tên Sau đó thì khóa cửa đi ra ngoài lần đầu tiên ngồi một mình trong phòng tạm giam, đúng là chán chết. xung quanh chỉ có bốn bức tường và một cái bàn. tôi vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ muốn nhanh được ra ngoài để còn ngắm phố phường đêm Noel. nhưng với cái tình hình này, thì có lẽ tôi sẽ phải ăn cơm nhà tạm giữ mấy hôm rồi. ai sao tự nhiên lại đen đuổi thế không biết. tôi ảo não nằm ngục xuống bàn, trong lòng thầm rủa mấy tên khốn kiếp kia làm hỏng mất bữa lẩu Noel của tôi. Còn hại tối nay không được về nhà ôm anh ngủ. Đang lẩm bẩm mắng thì bỗng dưng lại nghe tiếng cửa sắt của phòng tạm giữ mở ra lần nữa. Tôi tưởng là anh công an ban nãy nên không ngước lên nhìn. Mãi sau mới nghe tiếng ai đó dùng lưng ngón tay gõ lạch cạch xuống bàn. "Về thôi." Nghe giọng anh, tôi lập tức ngừng phát dậy. Thấy Thành mặc một chiếc áo sơ mi đen đứng ngược sáng, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa bình thản nhìn tôi. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim tôi lại có cảm giác mềm xuống. Tựa như một con hổ cái có thể dương nanh múa vuốt với tất cả mọi người. Nhưng khi quay về lòng bàn tay anh thì lại chỉ như một chú mèo con, không hề có chút sát thương. Trong lòng tôi vui mừng như chảy hội, nhưng lại sợ anh mắng nên đành bé lẽn hỏi. Anh... đến đón em hả? Không, tôi đến đón kẻ ra ngoài gây chuyện, bị công an bắt hai má tôi trong phút chốc nóng bừng xấu hổ giải thích tại mấy cái thằng kia đã ăn trộm lại còn định đánh người em chỉ tự vệ thôi tự vệ mà đánh người ta bị dạn cả xương có người còn bị chật khớp tay người thì gãy mất một cái răng thì tại mấy thằng đó đánh nhau kém quá đấy chứ đã không biết đánh nhau rồi mà còn thích làm đầu gấu vẻ mặt anh lúc đó chắc cũng bất lực y hệt anh công an vừa nãy vừa lấy lời khai của tôi Kiểu ngán ngẩm không thèm nói nữa Tuy nhiên Trong mắt anh không có vẻ nghiêm khắc Mà lại thấp thoáng một ý cười Rất nhẹ, rất nhẹ thôi Có lẽ anh đã quá quen Với việc tôi ra ngoài gây chuyện rồi Nên không trách tôi Thành nhìn tôi từ đầu một lượt rồi hỏi Có bị thương ở đâu không? Không ạ Không bị thương ở đâu cả Tay chân có đau chỗ nào không? Không ạ Anh gật đầu chỉ áo mang tô dài trên tay mình cho tôi. Mặc vào, rồi đứng dậy về thôi. Mẹ chưa về hà anh? Về rồi, mẹ bảo tôi đến đón em. Vâng, anh đã vào đến tận đây, chứng tỏ đã bảo lãnh cho tôi xong rồi. Tôi không dám lải nhải hỏi nữa, sợ bị ăn mắng, nên đành ngoan ngoãn mặc áo mang tô vào, rồi theo anh ra về. Đường phố vào ngày Noel, đông đúc tấp nập, đèn điện và cây thông Noel sáng rực khắp nơi khiến không khí trở nên ấm cúng và nô nức vô cùng tôi cũng háo hức muốn đi chơi giống như mọi người nhưng lúc ấy đã hơn 8 giờ tối về nhà chồng ăn cơm rồi dọn rửa xong thì cũng đến nửa đêm giờ đó thì còn đi chơi gì nữa nghĩ đến việc vẫn không được đi chơi noel trong lòng tôi lại lén lút thở dài một tiếng cùng lúc này bỗng dưng anh hỏi có muốn ăn bánh cấp kết không bây giờ hả anh ừ Thôi để bụng về ăn cơm Ở nhà mẹ nấu mà Về ăn cùng cả nhà cho vui Mẹ bảo hôm nay không nấu lẩu nữa Tôi với em ăn ở ngoài cũng được Tôi vui đến mức suýt nữa Thì quay sang hỏi Thật à may mà phanh kịp được Bụng dạ phấn khởi Tôi mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nói Vâng thế ăn bánh cấp kết cũng được ạ Ngồi yên đấy Tôi bảo mua cho em Đường phố giờ ấy tắc kinh khủng các hàng quán cũng đông kín người Tiệm bánh cấp cách cũng không có chỗ ngồi nữa nên Thành phải vào bên trong mua mang ra xe cho tôi. Chắc vì đông khách nên anh phải chờ rất lâu mà tôi ngồi trên xe cũng ngắp ngắn ngắp dài mãi. Đang lầm bầm bài nọ sọ bài kia thì bỗng dưng thấy điện thoại của anh để quên trên xe sáng lên. Tôi không định đọc trộm nhưng tin nhắn chị Uyên gửi đến quá chói mắt. Chúc anh một Noel ấm áp an lành, chúc chúng ta Noel năm sau. Và nhiều năm nữa vẫn sẽ luôn bên nhau Năm sau Và nhiều năm sau nữa Nghe rất giống như cả một đời nhỉ Thật lòng tôi không cao thượng đến mức Hy vọng sau khi ly hôn Anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác Nhưng nếu có thể Thì tôi rất mong ngày này năm sau Anh sẽ không phải ràng buộc bên tôi nữa Được tự do Sống cuộc đời mình thích Thoải mái làm việc mình muốn làm Như thế anh mới vui vẻ mà tôi cũng sẽ vì anh mà vui vẻ, có phải không? Ngồi chờ thêm một lúc, thì Thành cũng mang một túi giấy đựng hai ly nước đi ra. Anh đưa cho tôi bánh cấp cách và trà đào nóng, còn anh chỉ có một ly cà phê đặc. Tôi không hề nhắc đến tin nhắn kia, chỉ hỏi anh không ăn bánh cấp cách à? Em ăn đi. Bên trong túi giấy có rất nhiều bánh cấp cách hình ông già Noel, cả cây thông Giáng sinh, còn có một thanh kẹo hình cây gậy nữa. Nhiều đồ ăn thế này tôi ăn hết được Nhưng tôi vẫn chỉa cho anh Một chiếc bánh hình ông già Noel Em ăn bánh hình cây thông Anh ăn bánh hình ông già nhé Ánh đèn đường màu vàng nhạt Lướt qua gương mặt anh Thành khẽ liếc sang tôi Còn tôi thì cười hì hì Anh là ông già thì ăn bánh hình ông già chứ Còn em lì lợm lại nhiều gai Sống như cây thông à Không em tươi đẹp như cây thông Nghe tôi làm nhảm như vậy Cuối cùng anh cũng phỉ cười chỉ giỏi lý sự anh ăn đi em đút cho anh ăn nhé bánh này ngon cực để đó lát nữa tôi ăn ăn bây giờ mới ngon kem chưa chảy há miệng ra em đút cho anh đang lái xe không có cách nào chống cự tôi đưa chiếc bánh đến miệng nên đành phải ngoan ngoãn ăn bánh cấp cách tôi đút anh ăn rất ngoan rất sạch sẽ nhưng không thể tránh được kem dính ra khóe miệng lúc này nhìn bờ môi vẫn chưa hết bị rách của anh Tôi mới nhớ ra một chuyện. À, phải rồi, hôm trước về nhà anh nói gì với mẹ thế? Nói gì là nói gì? Mẹ không hỏi sao mặt anh bị thâm à? Tôi nói ra biển tắm bị sóng đánh, và vào đá. Tôi bĩu môi, thế mà mẹ cũng tin. Thành khẽ cười, vệt kem dính trên miệng anh vẫn chưa được lau đi. Nhưng vẻ đẹp trai ấy vẫn không hề lưu mờ đi tí nào. Thậm chí tôi còn ước mình biến thành miếng kem đó để được hôn lên môi anh nữa kìa. Lại lên cơn mê trai rồi Tôi lén lút nước nước bọt Vì sợ không kiềm chế được Nên đành quay ra nhìn cửa sổ Lúc này xe đã đến một con phố vắng vẻ Không có đông người qua lại nữa Nên không gian rất thoáng đãng Mỗi tội không phải đường về nhà chúng tôi Tôi ngạc nhiên định hỏi anh đi đâu Nhưng cùng lúc này Thành cũng lên tiếng Em nhìn về phía trước đi Dạ, có một nhà thờ nhỏ ở phía đó Ngồi trong xe Thấy được mọi người đi lễ trong nhà thờ đấy Tôi phóng tầm mắt theo tầm mắt anh Phát hiện ở cuối con đường là một nhà thờ nhỏ Dòng người nô nức Đổ xô đến đây Nhưng không đi ngang qua con đường này Ở vị trí đỗ xe của chúng tôi Có thể vừa không đụng người Vừa có thể ngắm ánh đèn điện rực sáng ở nhà thờ vào đêm Noel Nói chung là view ở nơi này không tệ Tôi ngây người nhìn một lúc Rồi quay lại nhìn anh Sao anh biết chỗ này thế Mấy năm trước có đi ngang qua một lần Nên biết À dạ Thành đột nhiên nhòi người sang bên ghế giơ tay lau khóe miệng tôi Lúc này tôi mới phát hiện ra Mình cũng bị dính kem ở miệng Nhưng mà tư thế này của anh với tôi Hơi... hơi gì nhở? Hơi mờ ám thì phải Tim tôi bất giác đầm thình thịch Như trống dồn chống ngực Rõ ràng biết rằng không nên nghĩ những điều đen tối Nhưng chẳng hiểu sao Tôi cứ ước anh làm mấy điều đen tối Ngay trên xe này đi Đằng nào chúng tôi cũng chỉ còn có nửa năm bên nhau thôi Năm sau mỗi người đi mỗi hướng rồi Phải tranh thủ khi còn có thể chứ Mỗi tội anh lại không hiểu được lòng tôi Nên chỉ lau xong là nghiêm chỉnh ngồi lại chỗ cũ Trong lúc tôi đang thất vọng tràn trề Thì anh bảo Được rồi, em ngắm Noel đi Có lẽ vì hụt hẫng Nên bỗng dưng tôi lại chột dạ hỏi một câu Anh định đi đâu à? Không, tôi vẫn ngồi cạnh bên em đây